Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn cô ta thì có thể thay thế được ư? Không, không có bất cứ người con gái nào có thể thay thế được vị trí của vợ anh ở trong lòng anh. Bởi vì từ năm 13 tuổi đó, lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh đã liền rất thích cô. Thích đến để muốn mang cô về đặt ở bên cạnh, cô cũng chỉ có thể là của một mình anh mà thôi. Anh Trạch Luân, nếu như phòng nghiên nghiên nói muốn ly hôn, vậy thì anh hãy đáp ứng đi dù sao, cho dù các người hiện tại không ly hôn, thì dì cao cũng sẽ trở về bức anh ly hôn với phòng nghiên nghiên. bằng không gì ấy sẽ không trở về đài loan. cường trạch luân nín thở. những lời này, cô cũng từng nói qua với nghiên nghiên sao? em có nói một chút với cô ta. bất quá em cũng chỉ là truyền đạt nguyện vọng của dì cao mà thôi. à chỉ muốn khiến cho phòng nghiên nghiên hiểu được, cô ta không thích hợp lòng con dâu của khang gia. anh đã hiểu rồi. cũng đã biết nguyên nhân nghiên nghiên muốn ly hôn. Anh biết, mẹ con thích con dâu đi làm, nhưng đó là lỗi của anh. Lúc ấy anh cho rằng mẹ cuối cùng cũng sẽ tán thành chuyện đi làm. Chính vì vậy sau khi thật là vất vả, mong chờ đến lúc nghiên nghiên trở về từ Mỹ, anh liền bất chấp tất cả, dùng sức đem mọi cách lừa gạt cô phải gả cho anh vào hai tháng sau. Kết quả mẹ chẳng những công chấp nhận, cuối cùng thậm chí còn tức giận đến nỗi bay sang nhà vợ chồng chị gái ở Mỹ. Hiện tại, con bao tiều trăn đến nhà làm ra mấy chuyện nhàm chán như vậy. Mẹ thật sự không thể chấp nhận việc nghiên nghiên ra ngoài làm việc như vậy hay sao? Xem ra anh phải nghĩ biện pháp mới được. Tuy rằng anh vốn muốn để mẹ cùng nghiên nghiên, hai người tự mình xử lý vấn đề. Như thế hai người mới có thể thật sự cùng nhau hiểu về nhau. Tình cảm cũng mới có thể trở nên tốt hơn. Nhưng giờ phút này, anh không thể để cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Bởi vậy trước mắt, anh chỉ có thể để cho bà xã tân yêu ở lại nhà của Tâm Du vài ngày trước chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong, anh sẽ đón cô về nhà. Nhưng lát nữa anh phải gọi điện thoại trước, bảo tâm du chiếu cố bà xã thân yêu của anh một cách chú đáo. Nhưng mà trước mắt, anh phải trừ bò phiền tái nhỏ này. Tôi mặc kệ, cô là vì cái gì mà đến? tám lạnh ngày mai cô trở về đi. Còn nữa sau này, đừng đến nhà của tôi nữa. Nơi này sẽ không chào đón cô. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô còn lại bất cứ cơ hội nào, làm tổn thương tới bà xã của tôi. Nói xong anh đi lên lầu Anh phải cẩn thận suy nghĩ một biện pháp giải quyết mới được Ý của cơn trạch luân đã rất là rõ ràng Sau này anh không muốn gặp lại à Điều này khiến cho Tống tài Trăn ngây ngần cả người Trước đây anh trạch luân yêu thương ả như vậy à không ngờ anh lại đối xử với mình lạnh lùng đến thế Thậm chí còn chán ghét ả Anh trạch luân ạ Em cũng đã nhận lỗi với anh rồi Anh đừng đối xử với em như vậy mà Không phải anh nói rất thích cô em gái là em hay sao Chuyện tôi hối hận nhất cuộc đời này, chính là chuyện này. Anh lạnh lùng nói xong, bước chân cũng không dừng lại mà tiến thẳng lên lầu. Nhìn thấy anh bước thẳng lên lầu, chẳng hề quay đầu lại, ả khổ sở bật khóc à thật sự thích anh, không muốn đoạn tuyệt với anh, cũng không muốn anh đối xử với ả lạnh lùng như vậy. Tống thải trăn đột nhiên nhớ tới những lời cao vũ, nói ở quán ba hôm đó. Mất đi phòng nghiên nghiên anh sẽ phát điên, rồi sau đó sẽ mất hết tính người, thì ra chính là sự thực. Em biết rồi, em sẽ chăm sóc cho Nghiên Nghiên một cách chu đáo. Bye bye. Miêu tầm dù cúp điện thoại. Phòng Nghiên Nghiên ở bên cạnh đang công rõ ông xã nói những gì. Nghiên Nghiên à, anh Trạch lần gọi tới xác nhận cậu có phải đến chỗ của mình hay không. Xem ra anh ấy cũng vẫn rất, rất là lo lắng cho cậu. Hồi nếu còn muốn mình thay anh ấy chăm sóc cho cậu một cách chu đáo. Cô kêu lên thần tiếng. Ai, mình đã quên mất nói với anh ấy. Là ngày mai mình phải đi Ai Cập, nửa tháng nữa mới có thể trở về rồi. Không sao cả. Cậu đừng bận tâm tới lời nói của anh ấy Tối nay Sau khi cô trở về phòng Thì tâm xu khỏi điện thoại cho cô Nói ngày mai muốn đi du lịch Ai Cập Hỏi cô ấy muốn quà tặng gì Biết bạn thân sắp sửa đi Ai Cập Cô đột nhiên muốn dọn đến căn hộ của cô ấy ở tạm Nên lập tức du xếp hành lý đơn giản mà dọn ra ngoài Phòng nghiên nghiên cất tiếng cười khổ Hình như đây là lần đầu tiên Mình không thể thẳng nhân đối mặt với vấn đề Mà cứ chạy trối chết như vậy Tuyệt không giống tác phong của mình Dỡ đêm mang hành lý rời khỏi cơ ra Không phải bởi vì tấm thầy trăn muốn cô rời đi Mà là sợ ông xã trở về Lại tiếp tục hỏi cô về lý do ly hôn Cô biết rõ Nếu anh tiếp tục hỏi Thì bản thân mình căn bản sẽ không có cách nào chống đỡ Đó là bởi vì cậu quá yêu anh Trạch Luân Cho nên mới có thể Không đối mặt với anh ấy như vậy Trong tình yêu của Nghiên Nghiên và anh Trạch Luân Cô chính là bà Mai thực dụ mà cuối cùng còn đóng vai truyền bá tin tức quá trình yêu nhau của hai người này cô xem như cũng đóng góp nhỏ nhỏ bởi vậy bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net